Chương mục tiêu nếu gặp được này đó là đế đô quý mặc n ô n cùng thời khinh khinh hội liều chết lẫn nhau bởi vì nơi đó có bọn họ chỗ hổ nhân mẹ bọn họ đều sẽ tử đi thời chi hành mâu chung tránh qua không đành lòng tiểu hành chúng ta rời đi có lẽ tàn nhẫn nhưng ba mẹ đã tẫn non nất lực tính tượng không gian tác dụng đã làm cho bọn họ giải quyết một phần còn có ba n g ư ờ i bày ra trận pháp chỉ cần bọn họ vận dụng thích đáng cũng không thấy sẽ chết thời khinh khinh thật tốt là nếu có chút nhân phá hư trận pháp vậy hết thể đều xong rồi hôm nay này vừa ra không cần nghĩ cũng biết là y ế n dương làm yêu chính là thời khinh khinh không rõ y ế n dương vì sao phải làm như vậy chẳng lẽ hát hóa liền cùng cả nhân loại là địch đem chính mình nạp vì tang thi trận doanh vẫn là nói là vì trả thù bọn họ thời khinh khinh lắc đầu khả năng sẽ có một phần bọn họ nguyên nhân nhưng đại bộ phận cũng không phải bởi vì bọn họ y ế n dương đã có thể khống chế biến dị tang thi cùng dị thú dị thực cũng tất nhiên hội phái này đó đến điều tra bọn họ tin tức vậy hội biết được bọn họ sẽ ra căn cứ thừa dịp này hai ngày bọn họ rời đi căn cứ y ế n dương tài lựa chọn động thủ có thể muốn gặp bao nhiêu là cố kỵ bọn họ cho nên thanh hồng trong căn cứ có y ế n dương muốn gì đó nghĩ như vậy thời khinh khinh bừng tỉnh đại ngộ thả đối với linh mục hệ dị năng cặp kia có thể thức bảo trong mắt thời khinh khinh không phải vô tâm động nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải kia ánh mắt cấp lấy xuống dưới hoặc là nói nàng còn vẫn duy trì kia một điểm làm người lương tri không cho phép tự bản thân sao thường tổn người khác nói tóm lại chính là qua không được cái kia điểm mấu chốt cho nên mới hội can bất quá nữ chủ một khi vượt qua kia một bước tất sẽ biến thành đại biến thái làm thiên làm làm không khí như vậy hành vi thời khinh khinh cũng chỉ dám ngẫm lại cũng không dám thật sự đi làm có lẽ là nàng nhát gan có lẽ là nàng không nghĩ trở nên không có chính mình nhân một khi không có chính mình sẽ trở nên liên chính mình đều lo sợ nàng không nghĩ trở thành người như vậy cho dù tử cũng tưởng giữ lại duy thuộc cho thời khinh khinh về điểm này chấp nhất cá tính chỉ có như vậy tài chứng minh nàng thật sự tồn tại qua thời khinh khinh siết chặt ngón tay tiểu hành bị vây như vậy thời đại không chấp nhận được chúng ta mềm lòng cho dù thiện lương cũng muốn ở ngươi đủ khả năng thời điểm đi thiện lương mẹ không cho phép ngươi vì dâu ria nhân mà sống ngươi nên vì chính ngươi vì để ý ngươi nhân mà sống ở m ặ t thế mặt thế tiền giáo dục đứa nhỏ kia một bộ đã không thể dùng nàng tình nguyện chính mình đứa nhỏ ích kỷ một ít cũng tưởng muốn hắn ở mặt thế lý bình an còn sống thân là mẫu thân nàng có lẽ không thể làm đến cái gì tốt làm gương mẫu nhưng nhường chính mình đứa nhỏ còn sống điểm này nàng hội dùng chính mình toàn bộ đi thực hiện đến cuối cùng cho dù ngay cả mạng sống cũng không còn nàng cũng sẽ không hối hận ta đã biết mẹ thời chi hành nghe lời gật đầu mẫu tử lưỡng thần thức trao đổi xong quý mặc nôn cũng mang theo nhân rừng bọn họ cũng không có đi xa hôm nay ở thanh hồng cơ phát sinh sự t ì n h lớn như vậy bọn họ không tin yến dương hội chỉ lo thân mình không đến quan khán mấy người sử dụng dấu tức phù p h ù tú hơn nữa liều y y hẩn thân dị năng rất nhanh biến mất ở tại chỗ dương dương ngươi vì sao làm như vậy yến thần nhìn về phía này chết đi dị năng g i ả nhóm còn có kia sắp không phá căn cứ đại môn ngạch gian gân xanh ứa ra học bi lp ly đòi ổ